Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 7 của bộ truyện này. Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. quyên quyên lặng lẽ mở chiếc điện thoại lên đúng như cô nghĩ mật khẩu là ngày sinh nhật của cô cô lặng lẽ xem từng dòng tin nhắn của cô và hắn những tin nhắn vô cùng hạnh phúc làm sao giờ thì mọi thứ đều tan biến rồi tất cả cả thân thể rùng mình khi mà cô nhìn vào tin nhắn mật mật khẩu lần này lại khác là ngày cô và hắn gặp nhau lần đầu tiên chỉ duy nhất cô và hắn biết ngày này Nếu em đọc được những dòng chữ này thì đừng vội vàng buông xuôi tất cả, anh hy vọng em sẽ mạnh mẽ, anh yêu em, Hạ Quyên Quyên, mãi yêu. Chỉ là vài dòng ngắn ngủi mà sao nước mắt cô lại tràn nhiều đến thế, đến mức nhạt nhòa chiếc điện thoại, cô chỉ khóc rồi ôm chặt nó vào lòng. Cô có thể cảm nhận được hắn đang bên cô, hơi thở ngọt ngào đó đang cuốn quýt gần đây, như có như không, như đang hiện hữu cũng như sắp biến mất. Cô mệt nhoài nhắm mắt lại rồi nở một nụ cười. Không phải anh hứa sẽ cho em một đám cưới thật hoành tráng hay sao? Sao anh lại có thể thất hứa như vậy cơ chứ? Anh, anh là đồ tồi, anh là đồ xấu xa. Trần Dương Thần em đau lắm, anh có biết không? Khoảng không lạnh như tờ khiến cho cô càng cảm thấy cô đơn hơn. Ánh mắt hôm nay bị đám mây đen răng kín rồi, không còn nhìn thấy ánh sáng tuyệt diệu của nó nữa. Mà giờ chỉ còn lại sự trống vắng, trơ trọi thôi. Cô lạnh lẽo nhìn chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh trong màn đêm kia, rồi mỉm cười đau khổ. Liệu sau cơn mưa trời có lại sáng, mọi chuyện sẽ ổn không? Cô không quan tâm. Điều cô quan tâm nhất bây giờ là cô sẽ sống như thế nào với phần đời còn lại khi mà không có hắn đây. Ngày 27 tháng 12, một cuộc họp căng thẳng diễn ra ngay trong tập đoàn nghiêm thị. Phía bên cạnh ghế chủ tịch hội đồng quản trị, chủ nhân của nó không ai khác chính là Hạ Phong Diệp, còn cái ghế to lớn chiếm trệ kia là của Nghiêm mặc Huy, vị chủ tịch tối cao ở đây. Lão bước vào với phong thái ung dung, dương dương tự đắc, ánh mắt rất hồn của một kẻ quyền lực. Tất cả mọi người trong phòng đứng lên cúi đầu chào, thể hiện sự tôn trọng. Hắn cười rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống Có thể nói Ở trong này Hạ Phong Diệp Là một người trẻ tuổi nhất Cũng là kẻ nắm nhiều cổ phần nhất Chỉ sau Nghiêm mặc Huy Có câu Tuổi trẻ tài cao quả đúng là như vậy Nghiêm mặc Huy ho ba tiếng Lấy lại giọng rồi thông báo Mục đích của buổi họp này là Hắn chưa kịp tuôn hết câu Thì đã bị Hạ Phong Diệp Vội chặn miệng lại Khoan đã Hạ Phong Diệp Tôi có đôi lời muốn phát biểu trước. Rồi hắn quay sang nhìn Nghiêm mặt Huy với nụ cười nhách quen thuộc. Có được không, Ngài Chủ tịch? Lão cố nén cơn giận rồi tỏ ra thông cảm bỏ qua. Được thôi, xin mời cậu. Một câu nói cũng đủ khiến cho cả khán phòng xào xáo lên như cái chợ. Không phải Nghiêm mặc Huy vốn ghét nhất những kẻ khi hắn đang nói nhảy vào miệng hắn hay sao? Sao cậu lại thanh niên trẻ tuổi kia, lại cả gan như vậy cơ chứ? Nhìn trẻ người non dạ quá, sớm muộn cũng bị đá ra khỏi cái chiếc ghế kia sớm thôi. Không biết cậu ta nắm giữ bao nhiêu cổ phần, mãn nói ngông cuồng quá. Khóe môi của Hạ Phong Diệp dần cong lên, hắn nhìn tất cả với ánh mắt chiến thắng, từ tốn nói. Hôm nay, tôi, Hạ Phong Diệp với tư cách người nắm giữ số cổ phần nhiều nhất trong tập đoàn đề nghị ngài. Nghiêm Mặc Huy đây, nhường lại trước chủ tịch hội đồng quản trị cho tôi. Câu nói vừa chấm dứt thì cả khán phòng lại xào xáo lên thêm một lần nữa. Hắn vừa nói gì, người nắm giữ số cổ phần nhiều nhất trong tập đoàn này ư, nên tin được hay không đây? Nghiêm Mặc Huy cười trừ, lão nhìn hắn. Làm cách nào cậu có được cổ phần nhiều hơn, trong khi tất cả cổ phần của mọi người ở đây gộp lại, Cũng không đủ để cậu thắng tôi. Cho dù tất cả những người ngoài hôm nay không đến dự cũng không thể nào đủ. Hạ Phong Diệp tự tin đáp lại lời của lão. Dắt hắn lên đây. Hắn ngang nhiên ra lệnh, nghiêm mà quy nheo mày. Rốt cuộc hắn có thứ gì ở trong tay mà lại tự tin đến thế. Đến lão còn thấy tò mò, huống gì tất cả mọi người ở trong căn phòng này. Rầm! Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bị ném mạnh trước mặt. của Nghiêm Bách Huy, tất cả mọi người đều la lên đồng thanh hai chữ, "Phó giám đốc". Nghiêm Bách Huy trợn tròn con ngươi nhìn gã, hắn hốt hoảng đứng dậy bám lấy chân lão Hạ Phong Diệp lên tiếng. "Nghiêm Thế Thành con trai của ngài Nghiêm bạc Huy, mê cờ bạc thua lỗ hàng tỷ, mới vài ngày đây thôi, đến tập đoàn chúng tôi cầu xin sự giúp đỡ với điều kiện đồng ý chuyển hết số cổ phần anh ta đang có ở trong tay là 15% và anh ta đã đồng ý." Đây là giấy tờ xác nhận và đã được luật sư giám nhận. Gương mặt lão đột ngột co lại, ánh mắt nổi đầy tia máu. Lão đá mạnh nghiêm thế thành vào góc tường. sục xỉnh nghiệp trướng, uổng công tao nuôi mày, giờ mày lại quay sang đá tao một cái. Đổ hư đốn. Nghiêm thế thành hoảng loạn quỳ xuống lại lão, hai tay chấp lại mà xoa xoa, ánh mắt vô cùng đáng thương. Cha, cha, không phải cha và hắn có quan hệ rất tốt hay sao, con cứ gỡ. Rầm. Một cú đá khác bay vào bụng nghiêm thế thành, làm cho hắn đau đớn mà co ro. đổ ngu ngốc. Bốp, bốp, bốp. Màn vỗ tay của hạ phong diệp làm cho nghiêm mạc huy dừng hành động thô thiền lại. Cả khán phòng bỗng chốc im lặng. Không một ai dám hó hé nửa lời. Hài <cười> cho câu, con hơn cha thì nhà có nóc. Hôm nay ngài làm cho tôi ngỡ ngàng đó. Cậu... Lão hoàn toàn chỉ biết câm nín, không ngờ mọi việc lại đi quá tầm tay lão. Đến lão cũng phải, quá là bất ngờ. Chuyện gia đình các người tôi không quan tâm. Việc quan tâm nhất bây giờ đó chính là chiếc ghế đó, đáng lẽ hôm nay, là tôi ngồi mới đúng. <cười> tôi đã trên thương trường bao nhiêu năm rồi, cậu nghĩ mình có thể đánh bại được tôi sao? Thật quá ngông cuồng. Ấy <cười> ấy, ngài nghiêm mặc huy... tôi làm gì có vọng tưởng đánh bại ngài ngài dù gì cũng là tiền bối còn tôi là hậu bối làm sao mà dám ngông cuồng như vậy được ý ý cậu là sao tôi tưởng ngài thông minh lắm đừng hòng dở trò cậu định dùng kế ly tán có đúng không nào có nào có khốn kiếp đừng vòng vo tam quốc nữa hạ phong diệp đột nhiên phá lên cười ngài sẽ biết ngay sau đây thôi rầm Cánh cửa gỗ có chạm khắc tinh xào đã bị đạp mạnh một lần nữa. Hạ Phong Diệp với ánh mắt chiến thắng ngạo nghễ ngồi xuống đón xem màn kịch hay. Các người dám tự ý xông vào đây sao? Thật là không còn ra thể thống gì nữa. Một đám cảnh sát ở bên hông, sát súng hùng dũng bước vào. Ai ai cũng mặt hình sự, trông thật căng thẳng, tên chỉ huy đầu bước lên. Nhưng mà huy ngài đã bị bắt vì tội buôn bán tàng trữ chất ma túy. Anh... anh nói cái gì? Lão tức giận hét lớn. Khốn khiếp thật, không ngờ thằng nhóc kia lại lật lọng nhanh như thế, làm uổng công lão tin tưởng hắn. Hai tay cảnh sát nhanh chóng tiến lên, còng tay nghiêm bạc quy lại, lão vùng vẫy, trong vô vọng. Gọi luật sư của tôi tới. Xin ngài giữ im lặng. Mọi lời nói của ngài bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa. Bọn cổ đông khiếp hồn bạt vía, lũ lượt mà thi nhau ra về Mặt ai cũng xanh mét như tàu lá chuối. Tất cả chỉ là không muốn rước họa vào thân. Lão bước tới, ánh mắt dừng ngay người Hạ Phong Diệp, cười tà nói. Chuyện này chưa xong đâu, đừng tưởng mình là kẻ chiến thắng. Hạ Phong Diệp mỉm cười không đáp lại, cúi đầu chào lão. Nghiêm mạc Huy được đưa ra khỏi phòng, ánh mắt của lão vẫn bình thản Giờ đây ở trong phòng này chỉ còn một mình Hạ Phong Diệp. Hắn ta đi đến chỗ ngồi, giờ đây trong căn phòng này chỉ còn một mình hạ phong diệp, hắn ta đi đến chỗ ngồi chiếm chệ, đó là chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Tất cả đã kết thúc rồi. Cứ ngỡ sẽ rời khỏi bình yên, nhưng không ngờ hắn lại bị một đám phóng viên vây quanh, cho hỏi ngài là ông trùm buôn ma túy. Ngoài ra ngài còn thành lập rất nhiều công ty ma nhằm mục đích rửa tiền. Ngài có biết vụ việc hồi đầu năm ở Cục Dân Chính có hàng chục người đã bị giết? Nghe nói Ngài có liên quan, sự việc đó hoàn toàn không phải một mình Trần Dương Thần gây ra. Trần Dương Thần và Ngài là kẻ thù, con gái của Ngài nghe nói đã bị Trần Dương Thần giết chết, Ngài nghĩ sao về giả định này? Ngài nói Ngài đã thủ tiêu Trần Dương Thần, xin Ngài cho biết ý kiến. 20 năm về trước Ngài từng là ông trùm xã hội đen khét tiếng về buôn bán chất cấm. Giới truyền thông quá ồn ảo, gây nhiễu loạn, thông tin gì cũng bới móc lên được. Lão chỉ thầm cười rồi nhìn lên phía trên phòng họp, quả đúng là nụ cười của kẻ chiến thắng, hạ phong diệp. Ngay từ đầu lão cũng đã đề phòng hắn, nhưng không ngờ hắn lại lật mặt nhanh như vậy và còn chuẩn bị một món quà đặc sắc như vậy, quả là khiến lão bất ngờ. Lão được đưa vào trong xe cảnh sát, được hộ tống an toàn ra khỏi lũ phóng viên phiền toái kia. Cả cuộc đời lão chưa bao giờ hỗn độn như bây giờ Chỉ vì một khinh suất nhỏ Mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng Kẻ dám đối đầu với lão Sẽ phải trả giá Một cái giá thật đắt Tại khách sạn Bên trong căn phòng VIP Là ánh mắt đăm chiêu Hắn tắt tivi mỉm cười Khi mà xem thông tin về nghiêm mặt Huy Ngài gì Đến lúc ngài xuất hiện rồi Nụ cười khóa trên môi của kẻ bí ẩn Rốt cuộc hắn là ai Gã mang tên Di đầy bí ẩn này, tại sao lại hứng thú với Hạ Phong Diệp đến như thế? Tất cả đều là những câu hỏi khó mà giải thích, liệu có câu trả lời ổn thỏa cho tất cả? Tôi cũng đang rất nóng lòng đây. Hàm Quyên Quyên trầm ngâm nhìn các tờ báo sáng nay, chỉ mới mấy bữa thôi mà bao nhiêu việc xảy ra. Nỗi mất mát ở trong lòng cô nặng nề hơn cô tưởng, hàng đêm cô luôn mơ cùng một giấc mơ, đó là Trần Dương Thần sẽ về bên cạnh cô, đêm nào cũng ngồi tâm sự mà kể chuyện, cô cứ miên man không thể nào tỉnh giấc được, nếu được cô cũng muốn xác nhận đó có phải là giấc mơ hay không. Hôm nay tiết trời rất đẹp, hay là mình đi tham quan một vòng thành phố không? Dù gì em cũng sắp phải về quê rồi, bà nãy mẹ em mới gọi điện phản nàn xong đấy. Hạ Quyên Quyên mỉm cười, nhưng đó chỉ là nụ cười gượng, che đi nỗi đau đang hiện trên khuôn mặt hốc hác kia. Em nó nên lấy chồng và có một cuộc sống ổn định đi. Đừng có như chị sẽ khổ đấy. Chị, đừng buồn nữa. Em biết rất khó để mà chị vượt qua, nhưng em tin thời gian sẽ vã lành vết thương này. Không hiểu sao, hàng nước mắt nóng lan dài trên gò má cô. Cô âm trầm lấy Hạ Uyên Nhi và khóc thầm lên như một đứa trẻ. Thôi được rồi, nếu khóc ra nhẹ lòng, thì chị cứ hãng khóc đi. Anh, thần, anh ấy hứa sẽ cho chị một đám cưới hoàn hảo mà. Tại sao? Tại sao lại bỏ chị mà đi? Khi mà như thế chứ, tại sao? Chị không thể nào sống thiếu anh ấy được. Tại sao cho chị hy vọng rồi lại dập tắt nó cơ chứ? Anh ấy thật quá đáng mà. Tại sao lại không nghĩ đến chị? Tại sao lại đi đột ngột như vậy chứ? Giờ chị chẳng còn ai cả, không một ai. Chị quên em rồi sao? Em là em gái Hạ Uyên Nhi xinh đẹp, dễ thương này, sẽ chăm sóc cho chị, sẽ yêu thương chị. Chị không thích hay sao? Chị buồn lắm. Em hiểu sao? Tại sao chị lại không nghĩ tích cực hơn? Chị ấy sống vì em, vì Nguyên, vì tất cả mọi người, tất cả đều mong muốn chị có thể vui cười trở lại. Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng sẽ phải mất đi người thân, em cũng vậy, ai rồi cũng phải trải qua, chỉ cần ta có niềm tin vượt qua nỗi buồn, nỗi sợ hãi đó thì vào một ngày không xa sẽ tìm lại được ánh sáng của hạnh phúc. Chỉ cần thời gian. Em tin chị sẽ làm được, anh rể trên thiên đường sẽ mỉm cười khi thấy chị sống hạnh phúc. Thật không? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Ngày 28 tháng 12 Tiếng kèn, nghe sao mà não lòng, đám tang của Trần Dương Thần được làm khá đơn giản. Bởi vì Hạ Quyên Quyên không muốn làm quá lên cái chuyện đau lòng này. Đám phóng viên đánh hơi nhanh chóng có mặt ở trước nhà Trần Dương Thần. Ai nấy cũng mong sẽ săn được tin gì đó giật gân. Hạ Quyên Quyên đeo khăn tang rồi ngồi khóc một chỗ. Đây là lần thứ hai cô phải chịu đựng cảnh mất mát này. Lần đầu là ba mẹ cô, còn giờ là chồng cô. Sao cuộc đời cô lại tăm tối thế này? Dính dáng tới ai là người đó gặp họa Cô mệt nhoài tựa vào tường Đột ngột nhớ lại lời nhắn ở trong điện thoại Dòng chữ màu đỏ cuối cùng của Trần Dương Thần để lại trước lúc đi ra Hãy đi tìm cha ruột của em Chỉ vọn vẹn bảy chữ thôi Cha ruột ư Có nhiều lúc cũng có ý định đi tìm ông ấy Nhưng lại không biết tìm bằng cách nào Cả thế giới 7 tỷ người làm sao cô có thể tìm được ông ấy đây khi mà không có sự giúp đỡ của Trần Dương Thần. Cô thấy mình vô dụng vô cùng, không làm được chuyện gì nên thân cả, chỉ biết dựa dẫm vào người khác, chỉ làm vật cản của hắn. Tự thế hổ thẹn với lòng, Trần Dương Thần chắc chắn sẽ đau lòng lắm khi mà thấy cô như thế này. Bởi vậy nên chỉ có một cách thôi, đó là trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy cô mới không phụ tấm lòng. Mà Trần Dương Thần đã giao phó cho mình Nguyên Nguyên đang đứng ngoài cửa nghe tiếng kêu Thì nhanh chóng chạy vào Anh điều tra giúp tôi Ngày của ngày 25 năm trước Có chuyện gì đã xảy ra Tại sao tôi lại được ông bà Hạ nhận đuôi Anh điều tra gấp rút giúp tôi Nhanh nhất có thể được không Nguyên mỉm cười gật đầu Cuối cùng thì Trần Phu Nhân đã trở lại Và lợi hại hơn xưa Vâng tôi sẽ làm ngay Ngày gì Chúng ta nên đi thôi, không còn sớm nữa. Ánh mắt đam chiêu của gã đàn ông tên Di cứ liên tục dán vào khắp nơi trong biệt phủ kia. Đi thôi. Khóe môi hắn cong lên rồi lấy cặp kính râm đeo lên trên mặt. Thật là một gã đàn ông kỳ lạ và bí ẩn. Vậy là việc chôn cất thi thể của Trần Dương Thần đã hoàn thành xong. Cô mệt mỏi tựa vào vai Hạ Uyên Nhi. Bây giờ họ đang ra ngoài ô của thành phố, nơi người cha ruột của cô đang sống. Liệu Có còn nhớ gì về cô hay không? Hay là đã quên đi đứa con gái thất lạc này rồi? Chị, nếu chị mệt có thể ngủ. Mấy ngày nay chị tiểu tụy hẳn đi, ăn uống ngủ nghỉ không đều. Anh rể trên trời không muốn chị biến thành cái bộ dạng như thế này đâu. Hạ Quyên Quyên cười rồi lắc đầu. Chị vẫn ổn. Nhìn vậy thôi chứ chị khỏe lắm. Thưa phu nhân, đi thẳng đến con đường mòn phía trước là đến địa điểm mà chúng ta cần tìm. Nguyên hôm nay phụ trách lái xe kiêm bảo vệ hai người phụ nữ xinh đẹp. Được, anh cứ chạy đi. Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhìn kiến trúc nguy nga thế này chắc hẳn phải rất giàu có. Hạ Quyên Quyên đưa mắt lướt qua sơ căn nhà, hình như là đã bị bỏ hoang tầm 20 năm rồi. Nhiều trụ cột như là sắp đổ xuống. Cỏ cây thi nhau chen trúc mọc. Một làn gió lạnh thổi qua làm cho cô có phần nổi da gà. Chẳng khác gì một căn nhà ma Cả khoảng đất trống rộng lớn Chỉ có duy nhất một ngôi nhà này Càng khiến cho người ta phải tò mò Anh có chắc đây là địa chỉ đó hay không? Sao nhìn như là nhà ma vậy? Hạ uyên Nhi đá xéo nguyên Hắn lạnh lùng nhìn cô rồi cười mỉa Muốn biết thì nên vào kiểm tra Tôi chỉ sợ cô không có gan Mà vào đó thôi Anh đừng tưởng tôi không dám vào Được, xin mời Nguyên cố tình nói móc cô nàng, biết tính nàng hiếu chiến, lại rất ghét ai đà kích. Cô tức tối bước thẳng vào trong, Hạ Quyên Quyên có phần hơi chần chừ, nhưng thấy cô em sung trận đi đầu tiên đi theo, thì Nguyên cũng theo sau hai bọn họ. Bước vào cổng căn nhà, tiếng cửa sổ càng lúc càng đập mạnh hơn, tiếng gió heo hút thổi vào, nghe lạnh cả người, da gà nổi hết lên. Hạ Uyên Nhi lúc đầu sung sức, nhưng giờ... Cũng chỉ dám thụt lùi đi phía sau Nguyên Rầm Hạ Quyên Quyên giật bắn mình Hạ uyên Nhi hoảng sợ run cầm cập Núp sau người Nguyên Hắn mỉm cười nhìn cô gái mười mấy giây trước Còn đang hùng hồn lắm mà Sao giờ lạnh nhát như thỏ đế thế này rồi Có chuyện gì vậy Hạ Quyên Quyên vẫn chưa thoát khỏi Sự sợ hãi gương mặt tái mét hiện rõ Chắc là gió mạnh Làm cửa sổ đập mạnh vào tường thôi Được rồi đi tiếp thôi Cô cố, cố nén sợ hãi, bình tĩnh nói. Đi hết đoạn cầu thang là một căn phòng lớn. Nhìn cũ ký sập xệ thế này chắc là sắp không giữ nổi nữa rồi. Nhìn các kẻ ở đây được trang trí khá là tỉ mỉ, chứng tỏ nơi này trước đây là thư phòng. Có thể để bàn những cái chuyện đại sự hay là công việc quan trọng, mọi thứ đều diễn ra ở đây. Hạ Quyên Quyên nhìn sơ qua căn phòng, bụi bặm là điều không thể tránh khỏi. Một ngôi nhà nguy nga như thế, sao lại quyết định bỏ đi như vậy? thật là đáng tiếc. Cô thật sự rất muốn biết 25 năm trước nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cha mẹ cô lại làm thất lạc cô, tại sao gần ấy năm lại không đi tìm cô, có quá nhiều câu hỏi đang diễn ra mãnh liệt trong tâm trí cô, cô thật sự rất tò mò. Bọn họ thi nhau lục tìm nơi này xem xem còn manh mối gì nữa không, biết đâu lại phát hiện được điều gì bất ngờ. A Tiếng la khẽ của Hạ Uyên Nhi, cả hai người nhanh chóng quay lại. Nhìn này, nó giống như một bức thư vậy, nhưng mà bị cháy đen mất một góc mất rồi. Nguyên cầm tờ giấy lên, đúng là có kẻ đã cố ý đốt nó đi, nhưng lại sơ ý chưa thủ tiêu hoàn toàn. Hoặc có thể kẻ đó đã cố tình cũng nên, nhưng cũng có thể chắc chắn một điều, nó mang một hàm ý gì đó. Có thể giải mã tất cả những câu hỏi của bọn họ bây giờ. Tờ giấy này đã bị phai màu ố vàng, dòng chữ ở trên đó là Đỗ Ngọc Hi, là con gái của hình như chỗ này, người này đang muốn nói là cái tên của Đỗ Ngọc Hi này là con gái của chủ nhân ngôi nhà này. Hạ Quyên Quyên cảm thấy hơi rùng mình, cái cảm giác lâng lâng này là sao? Cái tên Đỗ Ngọc Hi này sao lại quen thuộc đến thế? Rốt cuộc mảnh giấy này nói lên điều gì? Thật khó hiểu, phải chi Trần Dương Thần ở đây thì hay biết mấy Với trí thông minh của hắn, hắn chắc chắn sẽ giải thích được bức thư này là như thế nào Hạ Quyên Quyên khẽ nheo mài nhìn xuống nền nhà, bụi phủ một lớp dày Nhìn này, giống như là dấu chân của một người đàn ông, nhìn rất mới Chẳng lẽ có kẻ đến đây trước chúng ta? Nguyên nhìn xuống rồi mỉm cười Dấu chân của tôi đấy, phù nhân nghĩ nhiều rồi Mặc dù nói như vậy nhưng mà trong lòng của Hạ Quyên Quyên vẫn thấy rất nghi ngờ Rõ ràng chỗ này Nguyên đã đi qua đâu Hắn đang nói dối sao Chúng ta nên về thôi Ở đây bụi bạm quá sẽ có hại cho sức khỏe của hai người Lời của hắn càng làm cho cô sinh nghi hơn Hắn đang muốn né tránh điều gì đây Hắn đang muốn đánh trống làng chẳng lẽ... Chắc không đâu Cô lại nghĩ ngợi nhiều rồi Hắn là cánh tay phải trung thành của Trần Dương Thần cơ mà Sao có thể có ý định đó chứ Chắc không phải như cô nghĩ Hắn nhiều lần giúp đỡ cô như thế. Sao lại có thể nghi ngờ hắn được chứ? Thật là... Ánh mắt lạnh lẽo của gã đàn ông bí ẩn tên Di đang chăm chú nhìn vào ngôi nhà bỏ hoang kia. Hắn đang suy nghĩ một hồi. Rồi nói với cả gã tài xế. Đến tập đoàn của Hạ Phong Diệp. Vâng. Gã tài xế gật đầu rồi khởi động quay xe. Vẫn chưa tìm thấy ông ta hả? Vẫn chưa. Lão ta sống ẩn giật ở nước ngoài lâu. Nên khó có thể kiếm được Một địa chỉ trong nhất thời. Xin ngài hãy chờ thêm vài ngày nữa. Được rồi. Hắn trầm giọng rồi đeo cặp kính râm. Nhắm mắt suy tư. Hắn rút cuộc là ai? Kẻ bí ẩn này liệu có gây nên nguy hiểm không? Nguyên từ lúc rời khỏi nơi đó đã trở nên rất kỳ lạ. Thường xuyên vắng mặt. Có khi đi đến đêm cũng chưa thấy vẻ. Có khi lại bắt gặp hắn đang nói chuyện gì đó rất quan trọng qua điện thoại với một người đàn ông. Tên của hắn rất bí ẩn. Chỉ vòn vẹn một chữ. Di. Hạ Quyên Quyên từ lúc về đến giờ liên tục làm việc trên máy tính, tìm hiểu xem 25 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra cuộc chiến gì. rốt cuộc chủ nhân của căn nhà bỏ hoang đó là ai? Liệu có phải là quan hệ mật thiết với cô như những gì đã suy đoán? Vấn đề này quả thật, rất nan dài. Phu nhân, Nguyên gõ cửa, giọng của hắn vang từ ngoài vào. Có chuyện gì vậy? Cô đáp lại, gập máy tính xuống rồi đi ra ngoài mở cửa. Thuộc Hạ có tin này cho phu nhân liên quan đến Hạ Phong Diệp. Hạ Quyên Quyên nheo mày, tên khốn đó sao? Anh nói đi. Một giờ chiều ngày hôm nay, tập đoàn Hạ Thị và Nghiêm Thị sẽ chính thức sát nhập lại là một và đứng dưới tên của Hạ Phong Diệp. Vậy còn Nghiêm Bạc Huy, không lẽ nào ta lại để yên cho anh ta làm như vậy với cơ ngơi cả đời, đã đổ bao xương máu để xây dựng? Hiện tại Nghiêm Bạc Huy đang bị tạm giam, và có nguy cơ cao sẽ bị lãnh án tù. Ngoài ra, tất cả tài sản của ông ta đều đã bị nhà nước sung vào công quỹ. Chỉ duy có tập đoàn nghiêm thị may mắn được hạ phong diệp mua lại. Từ lúc nào lão cũng không hay. Hạ Quyên Quyên ngầm suy nghĩ, nhà nước cũng nhanh lẹ, mắt thật đấy. Khối tài sản cách sủ đó của lão cũng không hề tầm thường đâu, đúng là rất biết chớp thời cơ. Còn về gã hạ phong diệp thì đúng là càng ngày càng thành công và càng ngông cuồng Hắn cũng rất thông minh và không kém gì trần dương thần Cô lo lắng, không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay Trái tim đột ngột lại nhói lại Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp Cô yếu đuối thế này, sao có thể tự mình chống chọi lại mọi thứ cơ chứ Và cả lời hắn, hãy đi tìm cha ruột của em Đã lâu như vậy sao cô có thể tìm thấy đây Mọi thứ hắn trước lúc đi xa để lại quá mông lung Cô nên đối mặt với nó sao đây Tôi hiểu rồi Chiều nay lấy xe của tôi ra mộ của thần Tôi muốn thăm anh ấy Nguyên chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi ra hà Quyên Quyên quay lại với công việc Còn đang giang dở Lần này cô tìm được khá nhiều điều thú vị Ba người đàn ông quyền lực nhất Của những năm cuối thập niên 90 Trần Dương Hàn Nghiêm Mặc Huy và Đỗ Nhất Trung Cô nheo mày nhìn Trần Dương Hàn là ba của Trần Dương Thần Thì cô biết rồi Nghiêm mặc Huy thì đã quá rõ, nhưng mà còn người đàn ông còn lại, ông ta rốt cuộc là ai? Đỗ nhất Trung đã sống ẩn từ 20 năm trước khi ông ta mất đi cả vợ cả con. Người đàn ông quyền lực này hiện đang rất thần bí. Liệu ông ta có còn sống? Một nhà báo cho hay. Cô lướt xuống phía dưới vô tình phát hiện nhiều điều rất đặc biệt. Cuộc chiến quyền lực của ba kẻ quyền thế, người mất mạng, người trở nên thành công, kẻ lại sống ẩn giật. Đô phụ nhân sinh xong đứa con đầu lòng liền mất mạng, nguyên nhân cái chết vẫn còn là điều bí ẩn, đứa con gái mất tích liệu có còn sống. Vô vàn câu hỏi hiện lên, tất cả các bài báo chỉ dừng lại đúng ngày, tháng của 25 năm trước. Hôm nay đã là ngày 30 tháng 12, là ngày cuối cùng của năm cũ, ngày mà tập đoàn Hạ Thị sẽ tiến hành sát nhập. Một năm vừa qua có vô vàn chuyện không vui ập đến. Người con gái này Từ việc cha mẹ cô bị trần dương thần giết Long chết Đứa con bé nhỏ Còn chưa kịp hình thành hình hài Mỹ tuyết chết do chính tay cô giết Hạ Phong Diệp lộ bản chất thật Nghiêm mặc Huy vào tù Và cả người cô yêu nhất Cũng vì cô mà ra đi Bỏ lại giữa vô vàn khó khăn cho cô Còn cả người cha ruột của cô Liệu có còn sống Đứng trước mộ hắn Mà cô không thể kiềm chế được nước mắt Cái ngày thi thể của hắn được chuyển về Trong trạng thái cháy đen thui Mặt mũi không thể nào còn định dạng được nữa Chiếc xe phát nổ khiến cho hắn Cũng đâu nào thoát ra được Thần Chỉ mới có mấy ngày anh không ở bên em Mà em đã mệt mỏi Và không thể chịu đựng được nữa rồi Em rất nhớ anh Anh liệu có nhớ em không Khoảng trời định nghĩa mênh mông Cánh đồng cỏ xanh mướt Tiếng chim bồ câu bay phành vạch Nghe mà trĩu lòng Lâu lâu gió nhẹ lại thổi lên Cả khung cảnh rộng lớn Chỉ có mình cô Cô đơn, hiu quạnh Bên người mình yêu Anh có nhớ không? Anh nói nếu anh biến mất trong cuộc đời em Liệu em có còn yêu anh không? Bây giờ em hiểu rồi Em không những yêu anh Mà còn rất rất yêu anh Hận anh đã khiến cho em yêu anh Hận anh đã giết chết người nhà của em Hận anh tất cả Anh vẫn chưa bù đắp cho em đâu Cô nức nở nói tiếp, lau giọt nước mắt đang tràn xuống cằm kia. Em thật sự rất nhớ anh, em buồn và cô đơn. Anh ở trên đó có vui không? Có niềm vui thì tốt quá rồi, còn em thì không ổn chút nào. Chiếc BMW đen tuyền đậu ở đó đã một khoảng thời gian khá là lâu rồi. Ánh mắt của kẻ bí ẩn kia không ngừng nhìn Hạ Quyên Quyên. Lâu lâu lại thấy hắn nheo mày, tỏ vẻ khó chịu. Hắn thở dài rồi lệnh cho gã tài xế. Đến trụ sở của Hạ Phong Diệp. Hôm nay để coi hắn lộng hành tới đâu. Còn heo nuôi béo, cũng đã đến lúc thịt rồi. Hôm nay phải nói là ngày vui nhất trong cuộc đời Hạ Phong Diệp. Chỉ sau hôm nay thôi, hắn sẽ là bá chủ ở đây. Rồi hắn sẽ bước qua rước Hạ Quyên Quyên về làm vợ. Tiếp sau đó là thâu tóm luôn tập đoàn của Trần Dương Thần. Tất cả những kẻ thảm hại đều chết dưới tay hắn. Hạ Phong Diệp quyết định diện bộ vét của nhà thiết kế người Pháp, chất liệu vải thượng hạng. Và mềm mại khiến cho hắn càng thêm hưng phấn Hắn mỉm cười nhìn cô gái đang nằm trên giường ả ta quyến rũ trong tình trạng không một mảnh vải che thân Diệp, chúc anh may mắn Hắn mỉm cười tiến lại phía cô gái kia Người con gái quyến rũ tên Khanh Đã đi theo hắn khá lâu rồi À rất biết nịnh hót Đặc biệt là dẻo mồm, dẻo miệng Nên có thể ở bên cạnh hắn lâu đến như vậy Anh vốn là người may mắn Hắn nhìn cô Em yêu anh tối nay bù lại cho em nhé à ngước cổ lên hôn nhẹ vào môi hắn ừ, anh đi đây ngoan ở nhà đợi khanh gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm im nhìn hắn đi cho đến khi chiếc cửa phòng đóng lại hạ phong diệp đi được một đoạn khá xa thì đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông gõ cửa cô ả mệt mỏi leo xuống giường khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra đây là căn biệt thự ngoại ô của hạ phong diệp mua cho cô thường thì rất ít người qua đây Mà cô ta cũng chẳng quen ai cả. Sao lại có tiếng chuông giờ này chứ? Khanh được Hạ Phong Diệp bao nuôi cách đây hai năm rồi. Từ lúc ả còn làm trong quán ba Bị đuổi việc vì không chiều, theo ý khách cho. Các chủ nợ thì liên tục hăm dọa. Mẹ thì bị bệnh nặng chết. Cô cứ tưởng đời mình đã tàn cho đến khi cô gặp được Hạ Phong Diệp. Hắn giúp cô trả nợ, trôn cất mẹ cô, còn bao dưỡng cô. Nói chung vị trí hiện tại của cô bây giờ là tình nhân của hắn. Khanh rất yêu Hạ Phong Diệp Có thể nguyện hy sinh tính mạng này cho hắn Chỉ một chút dịu dàng của hắn Cũng khiến cho cô mê mẩn đắm chìm Trong ảo tưởng dục vọng Nhưng hắn lại khác Hắn không hề yêu cô Người hắn yêu lại không yêu hắn Một mối tình thật phiền phức Kẻ muốn có tình yêu lại không được Kẻ muốn né tránh Thì lại càng có được tình cảm sâu hơn Hạ Phong Diệp tuấn tú Thông minh lại tài giỏi Ai chẳng muốn được bao nuôi Làm con rối thỏa mãn tình, đó là điều, cũng là ý tưởng không tồi. Khanh thật sự rất muốn được nghe chính miệng của Hạ Phong Diệp nói yêu cô. Nhưng mà cách mà cô đã nói yêu hắn, mặc dù biết đó là những ảo tưởng hão huyền. Ai vậy? Bên ngoài cửa cứ liên tục ấn chuông, làm cho cô vội vã mở cửa ra để xem kẻ nào đã quấy rối. Anh là A. Rầm. Khanh gục xuống đất trước cú đấm mạnh vào bụng. Một đám vệ sĩ áo đen xông thẳng vào trong nhà, Khanh đau đớn cố với tới chiếc điện thoại ở trên bàn kia, nhưng lại không may mắn bị kẻ cầm đầu lấy được. Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, hắn đập nát chiếc điện thoại bàn thành nhiều mảnh, rơi lã trã ở trước mặt Khanh. Tất cả tìm thấy chìa khóa chưa? Bọn áo đen ai nấy, mét tám to cao lực lưỡng, bọn chúng hất tung mọi thứ ở trong căn biệt thự lên, dường như chúng đang nhắm đến một món gì đó rất quan trọng. Các người là ai? Cầm miệng. Cầm miệng đi cô gái, bởi vì cô sống không còn bao lâu nữa đâu. Rốt cuộc, các người đến đây với mục đích gì? Cô cố dùng chút sức cuối cùng để nói chuyện với cái tên đầu đàn kia, nhưng lại bị hắn phớt lở, bọn vệ sĩ chạy lại xếp thành một hàng. Thuộc hạ không tìm thấy chìa khóa. Khốn kiếp. Vậy thì ở đâu được chứ? Hắn đang bực tức suy nghĩ thì một cuộc gọi điện thoại đến. Hắn nhìn nó rồi bắt máy. Giọng cung kính trả lời. Ngày gì? Tìm thấy món đồ đó chưa? Dạ vẫn chưa. Thuộc hạ đang cố gắng hết sức. Nhưng mà vẫn không biết nó đang nằm ở đâu. <cười> Đầu dây bên kia hử lạnh một tiếng. Rồi cất giọng trầm cuốn hút. Trên người ả tình nhân. Nói xong hắn cúp máy. Bọn thuộc hạ đều dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Khanh, cô sợ hãi hét toáng lên. "Các các người, các người tính làm gì?" "Mau dao chìa khóa ra." "Tôi tôi làm gì có." À run sợ lùi về phía sau, tên đầu đàn cười gian tà. "Vậy thì hôm nay cô hãy phục vụ chúng tôi như cách cô đã phục vụ chủ nhân Hạ Phong Diệp của cô đi." "Không, không, thích làm đúng không? Xin xin các anh." Tên đầu đàn đứng dậy, ánh mắt nheo lại lạnh lẽo nhìn à, rồi quay sang ra lệnh cho bọn thuộc hạ. "Hãy lục soát, nhanh gọn lẹ, các người chỉ có 10 phút, tôi sẽ ra ngoài đợi." "Vâng." Đám thuộc hạ đồng thanh trả lời, hắn đứng ở bên ngoài rút một điếu thuốc ra, nhìn khung cảnh ở đây quả thực là rất đẹp. Phía bên trong, thuộc hạ đã nhanh chóng lục soát trên người cô ta. Đúng đắn, nhưng nó đã sai khi cô ta theo Hạ Phong Diệp và nắm giữ một món vật vô cùng quý giá, có thể lật đổ hắn trong chớp mắt. <cười> Hạ Phong Diệp, ngày tàn của mày sắp đến rồi, cứ tiếp tục tận hưởng giây phút ngông cuồng cuối cùng này đi. Tại tập đoàn Hạ Thị hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết, ông chủ của họ với thế lực không ngừng, bành trướng, đã đi đến đích một cách an toàn, gặt hái được nhiều lợi ích cho tập đoàn, hắn chém trẻ trên chiếc ghế tối cao. Hôm nay, Hạ Phong Diệp tôi rất vui vì mọi người đã có mặt đông đủ như vậy. Hắn nghiễm nhiên thấy vui rồi vì hắn trở thành người đàn ông quyền lực nhất thành phố S này. Chính phủ sẽ nể mặt hắn như cách mà bọn họ đã nể mặt Trần Dương Thần. Chủ tịch Hạ, chúng tôi cũng rất vui. Chúc mừng cậu. Hạ Phong Diệp nhếch môi cười cảm tạ. Chắc mọi người ở đây ai cũng biết hôm nay tôi triệu tập một cuộc họp này là có mục đích gì rồi, phải không? Đồng loạt bọn họ đều đứng lên vỗ tay chúc mừng Hắn hân hoan nhìn bọn họ Những nỗ lực của hắn cuối cùng cũng đã được công nhận Khiến cho bọn họ phải nể phục, kính trọng Cảm ơn mọi người Để đi được đến ngày hôm nay Tôi phải nỗ lực trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ Để rồi gặt hái được quả chín như ngày hôm nay đây Cốc cốc Một người đàn ông đeo kính đi vào Hắn nhìn hạ phong diệp rồi gật đầu chào Xin chào ngài hạ Sao ngài lại bắt đầu họp sớm như vậy? Ngài Di còn chưa tham gia cơ mà." Hắn trợn tròn con mắt, "Ngài Di sao? Ông ta vốn đầu tư rất nhiều cho tập đoàn này, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa chiêm ngưỡng được gương mặt thật của gã đàn ông bí hiểm tên Di này. Hôm nay cuối cùng cũng đã chịu lộ diện." Hắn chém chệ ngồi xuống, hai bàn tay đan xen vào nhau rồi đặt lên trên bàn. "Xin mời." Hắn ngỏ ý mời Người đàn ông đeo kính khẽ đẩy gọng kính lên, rồi né sang một bên, tỏ vẻ cung kính. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ vét xanh đậm bước vào, đôi chân dài quen thuộc nhanh thoan thoát. Phía sau là đám thuộc hạ với gương mặt không cảm xúc, gương mặt góc chết không tỉ vết. Đôi môi mỏng nhếch lên, đi thẳng về phía, cái ghế gần hạ phong diệp nhất. Hạ phong diệp hốt hoảng đứng dậy, nhìn gã đàn ông vừa mới ngồi xuống kia. Hắn lắp bắp gọi, trần dương thần. Nghe nói cậu tính nhậm chức xong Sẽ qua rước vợ tôi về làm vợ cậu Mày Hạ Phong Diệp đập mạnh tay vào bàn Chỉ thẳng vào mặt Trần Dương Thần Thì ra bấy lâu nay Kẻ rót tiền vào tập đoàn hắn Ẩn dưới cái vỏ bọc của Ngài Di Lại chính là kẻ thù của hắn Trần Dương Thần Sao nào, ngạc nhiên lắm sao Không phải mày đã chết rồi sao <cười> Tôi còn sống cậu không vui sao Tôi chết rồi thì ai đầu tư cho tập đoàn của cậu đây Trần Dương Thần mỉa mai nói, giọng nói trầm trầm mà ngông cuồng, ánh mắt sắc lẹm, nhìn kẻ đáng sợ hãi kia. Mày, khốn kiếp, nhưng mày sống thì sẽ chết nhanh thôi. <cười> Để xem nào, đọc cho hắn nghe đi. Bọn cổ đông xôn xao lắng nghe, gã đeo kính bước lên cung kính chào mọi người rồi giới thiệu. Hắn tên là Lâm, là luật sư riêng của Trần Dương Thần. Hạ Phong Diệp Chủ tịch tập đoàn Hạ Thị thành lập các công ty ma để phục vụ cho việc rửa tiền bất hợp pháp. Ngoài ra còn ám sát nghị viện trường mới nhậm chức hồi đầu năm. Sau đây là một số hình ảnh và giấy tờ cho thấy Chủ tịch Hạ đây đã có ý xâm nhập chính phủ và ăn cắp một số giấy tờ quan trọng. Hạ Phong Diệp sôi máu hất tung đám giấy tờ kia, hét toán lên. Khốn kiếp, các người cút hết mau. Hắn đuổi bọn cổ đông, cứ tưởng hôm nay sẽ là ngày vui của hắn cơ chứ. Ai ngờ, sao vậy? Kịch hay, còn đang ở phía trước mà. Tại sao? Tại sao mày lại có được những thứ này chứ? Chẳng lẽ... Cốn kiếp thật? <cười> Nhớ đến ả tình nhân rồi sao? Mày giấu chìa khóa cũng kỹ thật đấy. Mày, ngay từ đầu mày đã biết chỗ giấu. Hạ Phong Diệp nhếch môi, nhìn Trần Dương Thần. Bốp bốp. Trần Dương Thần vỗ tay ba cái rồi mỉm cười. Tư thế oai hùng chiếm trẻ nhìn Hạ Phong Diệp đang run rẩy kia. Dẫn hắn lên đây. Nguyên đứng chờ nãy giờ ở phía ngoài cuối cùng cũng nhận được hiệu lệnh. Dắt một tên to béo đi vào. Người này không ai khác chính là gã trưởng phòng lúc tập đoàn Trần Thị bị nổ. Hắn là người có mặt đầu tiên. <cười> Hay lắm. Mua chuộc được vị trưởng phòng làm lâu năm nhất ở trong tập đoàn tôi. Cậu khá đấy. Thì sao chứ? Lão ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay tôi mà thôi. <cười> Trần Dương Thần cười phá lên. Cả gan dám động đến chính phủ. Đã vậy lại còn rửa tiền phi pháp. Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày nhởn nhơ hay sao? Khốn kiếp, tao sẽ không bị mày đánh bại đâu. Mày nghĩ tao là ai chứ? Để có thể leo lên vị trí, tao đã rất khổ sở, mày có biết không? Tao sẽ không để cho mày cướp đi tất cả của tao đâu. Để xem nào, luật sư Lâm, cậu nói đi. Hắn ngoác ngoác tên luật sư. Ngài hạ. Cổ phần của ngài hiện giờ còn 40%, nhưng ngài Trần Dương Thần đây đã mua lại cổ phần của một số cổ đông trong tập đoàn ngài và cộng thêm 5% của ngài chuyển nhượng cho ngài ấy. Hiện giờ, ở cổ phần của ngài ấy đã chiếm hơn nhất ở đây so với con số 50%, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị ngài nên nhường lại cho ngài ấy. Hạ Phong Diệp nhách môi cười, chẳng phải cách cách này hắn đã áp dụng với nghiêm bạc huy sao, giờ thì đến lượt hắn. Hắn phá lên cười như điên <cười> Thì ra ngay từ đầu Mày đã lên kế hoạch Hạ giá cổ phiếu để tao mua Nhưng thực chất là muốn tao tự đắc Giả thua cuộc để bọn tao tin mày đã bị đánh bại Giả chết Để tao và Lão Nghiêm Mạc Huy đánh nhau Loại bỏ được một đối thủ Mày biết tao cũng chẳng ưa gì Lão ta Mày biết tất cả nhưng mà cố tỏ ra không đề phòng Tỏ ra bất cần Để bọn tao mất cảnh giác Mày để cho mọi chuyện lắng xuống Nghiêm mặc Huy vào tù Rồi đánh bại tao như cái cách tao đã đánh bại ông ta <cười> hay lắm Trần Dương Thần Không hổ danh là lão đại Một con cáo già ranh mãnh <cười> Trần Dương Thần mỉm cười Đứng lên nhìn hạ phong diệp Vỗ vai hắn Tất cả đều là sự ngu ngốc tự đại của mày thôi Trần Dương Thần cười mỉm Đứng lên nhìn hạ phong diệp Mày nghĩ làm thế có thể đánh bại được tao sao Mày nghĩ sao cũng được vì bây giờ mày chẳng có gì trong tay cả, <cười> mày nhất định sẽ phải trả giá. Hạ Phong Diệp chưa kịp dứt câu thì đám cảnh sát xông vào, nhanh chóng khống chế hắn lại. hắn phá lên cười, cách kịch bản này sao lại quen thuộc đến thế? Hạ Phong Diệp, anh đã bị bắt vì tội rửa tiền bất hợp pháp và chống đối chính phủ. Mọi lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa. Hạ Phong Diệp mỉm cười rồi đi ra, rồi nhất định sẽ có một ngày hắn trở lại. Trần Dương Thần mỉm cười, hắn nhìn đồng hồ Bây giờ chỉ còn mấy tiếng nữa là sang năm mới rồi Hắn phải về gặp vợ Hạ Quyên Quyên ngay thôi Xa nhau một tuần chắc cô nhớ hắn lắm Tối nay mình cùng đi xem bắn pháo hoa không Hạ Uyên Nhi ngỏ ý mời Hạ Quyên Quyên Hạ Quyên Quyên chỉ mỉm cười rồi chọc ghẹo lại cô nàng Sao em không đi mời Nguyên ấy Chỉ thấy anh ấy khá là rảnh trong tối nay Nói đến Nguyên Hạ Uyên Nhi quay sang nhìn hắn Thấy hắn đang đỏ mặt, cô bắt giác dùng mình, hắn ta cũng biết đỏ mặt sao. Anh ta sao? Còn không có thời gian mà tán gái, lấy đâu ra mà cùng em đi ngắm pháo hoa? Khổ khổ khổ. Nguyên tiến lại gần Hạ Uyên Nhi, đăm chiêu nhìn cô. Nếu cô đã mở lời thì tôi sẽ chấp nhận, công việc thì khi nào làm mà chẳng được. Ngắm pháo hoa cùng cô thì trong đời này chắc chỉ có một lần này thôi. Gương mặt đẹp của cô đột nhiên đỏ như gấc. Hạ Quyên Quyên đứng ở ngoài cuộc, mà bịt miệng lại mỉm cười, tình cảm rõ ràng như thế rồi, mà vẫn chưa nhận ra sao. Thật là một cặp đôi ngốc nghếch mà. Hạ Quyên Quyên khẽ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi, chỉ còn hai tiếng nữa thôi, là bước sang một năm mới rồi, và cô không thể ở bên hắn, cùng nhau ngắm váo hoa, cùng nhau đón giao thừa, bao nhiêu ước hẹn cùng nhau, giờ đây đều tan biến hết. Chị cảm thấy hơi khó chịu ở trong người, hay là hai người cứ đi đi, giao thừa đón, cũng phải cùng nhau mới ấm áp. Hạ Uyên Nhi bĩu môi, ánh mắt long lanh nhìn cô. Vậy thôi, em cũng không đi, ở nhà chăm sóc chị. Chị muốn đi nghỉ ngơi thôi, chị muốn ở một mình, em nên dành thời gian cho bản thân mình đi, chị ổn mà. Nói xong, cô quay sang nhìn Nguyên. Hôm nay hai người cứ đi chơi thoải mái đi, thích khi nào về cũng được. Nếu có cơ hội ở bên nhau Thì hãy trân trọng từng giây từng phút Khoảnh khắc thiêng liêng đó đi Đừng để sau này khi mất đi rồi Lại cảm thấy trống vắng và khó chịu vô cùng Cô đã sai lầm Khi không biết tận dụng Từng khoảnh khắc được ở bên Trần Dương Thần Nhưng điều mà hắn đã hy sinh cho cô Rồi những ngày hắn lo lắng Chăm sóc cô Cô đều chỉ nghĩ thoáng qua Mà không thèm quay đầu nhìn lại nó Giờ thấy hối hận thì đã quá muộn màng Chúc hai người hạnh phúc Hạ Quyên Quyên nhốt mình trong căn phòng tối, nơi mà tiếng cười đùa của cô và Trần Dương Thần mỗi ngày ở bên nhau. Nó nhỏ nhặt lắm, nhưng mà cũng hạnh phúc lắm. Được ngủ cùng người mình yêu, mỗi sáng tinh mơ thức dậy, thấy hắn đang nằm bên cạnh mình, hạnh phúc biết bao. Chỉ là câu chào buổi sáng, vợ yêu, mà nghe sao nó ngọt ngào, chẳng cần gì cao sang, nhỏ bé vậy thôi là đủ rồi, yêu nhiều rồi hận nhiều, thà rằng đừng yêu, để hồn này khỏi đau đớn. Khoảng không lạnh đéo, ánh trăng bị đám mây kia che phủ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, đã đến năm mới rồi. Nghe vậy, sao lòng cô lại sầu như vậy? Nhiều lúc cô chỉ muốn òa khóc lên như một đứa trẻ, nhưng lại tự dặn bản thân phải kiên cường, mạnh mẽ vì trần dương thần, vì anh ấy không muốn nhìn thấy cô yếu đuối. Ước gì trong mơ cô có thể gặp được hắn nhỉ, một giấc mơ ngọt ngào. Cô cùng hắn đi du lịch mọi miền trên thế giới, cùng nhau làm mọi việc mà mình thích, không còn làm trần phu nhân nữa, mà chỉ là một người vợ đảm đang, đang chờ chồng về. Ngày qua ngày ăn bữa cơm đạm bạc, sống với nhau đến đầu bạc răng long, phải chi, phải chi hắn đừng làm lão đại, thì sẽ không có chết chóc, sẽ không có kẻ thù, hắn sẽ không chết, và cô và hắn sẽ hạnh phúc bên nhau. Cùng nhau có thật nhiều đứa con Trai gái gì cũng được Miễn là hắn thích Phải chi Cô cười khổ Tất cả chỉ là những suy nghĩ điên khùng Mà cô tự nghĩ ra thôi Vẫn nên chấp nhận sự thật thì hơn Nếu mơ mà gặp được hắn Thì cô nguyện suốt đời không tỉnh dậy nữa Cô mệt mỏi nằm xuống chiếc gối Rồi thiếp đi lúc nào không hay 11 giờ 58 phút Đồng hồ điểm 11 giờ 58 phút Chỉ còn một phút nữa là bước sang năm mới rồi Còn căn phòng vẫn lạnh như tờ Cạch Tiếng cửa phòng mở ra Một người đàn ông cao to đi vào Hắn nhếch môi mỏng Rồi leo thẳng lên giường Bàn tay bắt đầu lần mò khám phá cơ thể của Hạ quên Quyên Hít một hơi thật dài hương thơm lavender trên người cô Rồi thầm thì nói Chúc mừng năm mới Vợ yêu Hạ Quyên Quyên khẽ giật mình Cảm thấy người mình có gì đó là lạ, cô giật nảy người rồi đá mạnh tên sở khanh kia ra. Khốn khiếp! Là kẻ nào vậy? Hắn ngã từ trên xuống, lăn mấy vòng như quả bóng. Hắn vẫn im lặng, nhìn người con gái đang tò mò nhìn hắn kia. Trong bóng đêm dường như chỉ mình hắn thấy được cô. Còn, còn không chịu trả lời. Chồng tôi là lão đại đấy, anh không được làm bậy, anh không sợ hay sao? Trần Dương Thần mỉm cười, rồi đứng thẳng lên đi về phía cô. Anh, anh làm gì đấy? Tôi báo cảnh sát bây giờ. Dừng, dừng lại mau. Hắn vẫn lặng như tờ, ôm chặt lấy cô rồi khóa môi cô bằng nụ hôn ngọt ngào. Ừ, buồn, ừm, buông, ưm. Hạng Quyên Quyên dãy giụa. sao nụ hôn này lại quen thuộc đến như vậy cơ chứ? Cô thả hai cánh tay đang bấu trên vai hắn xuống, nụ hôn sao vừa ngọt ngào, lại vừa mặn đắng vậy. Cô khóc sao? Sao cô lại khóc? Cô khóc vì cái gì? Hắn giật mình rồi buông cô ra. Cô nức nở rồi ỏa lên khóc. Anh, sang nụ hôn của anh lại giống với anh ấy đến thế? Đúng rồi, đây chắc chắn là mơ rồi. Bởi vì chỉ khi mơ tôi mới được gặp anh ấy. Đúng rồi, nhất định là giấc mơ. Cô lắc đầu đẩy hắn ra. Hắn đau lòng nhìn cô rồi ôm chặt lấy cô vào lòng. Có thể nói, có thể cảm nhận được hơi ấm, được nhịp đập trái tim. Nhất định là trần dương thần rồi, không sai vào đâu được. Thần! Anh về rồi sao? Cô hỏi mà ánh mắt đỏ hoe. Hắn gật đầu chỉ đáp lại ngắn gọn. ừ Cô mỉm cười. Cuối cùng cô cũng được nghe thấy giọng nói của hắn rồi. Hắn ôm cô rồi vuốt ve, xoa xoa đầu cô. Lâu lâu lại thấy hắn hôn trộm lên tóc cô. Mơ mà cũng hạnh phúc nữa chứ. Vậy thôi, em ở lại trong giấc mơ này. Ừm. Cô khẽ nhìn đồng hồ vừa tròn trịa 12 giờ đêm rồi mỉm cười nhìn hắn. Chúc mừng năm mới, chồng yêu Hắn đỏ mặt nhưng cố giữ bình tĩnh Sao cô lại đáng yêu đến thế cơ chứ Hắn vẫn im lặng rồi dẫn cô ra phía ngoài cửa sổ Làm gì vậy đoàng đoàn, đoàn Tiếng pháo hoa nổ nghe mà rạo rực Từng nhánh pháo Sáng lung linh trên bầu trời đêm hạng Quyên Quyên mồm chữ o ngạc nhiên và thốt lên Trần Dương Thần mỉm cười Nhìn người con gái rồi ôm chặt lấy cô Màu đỏ, màu xanh Rồi lại màu vàng Bông to bông nhỏ Tiếng pháo nổ nghe mà nghiền Ánh sáng lấp lánh ở trên trời Khung cảnh hạnh phúc Người người chúc nhau Chúc mừng năm mới Nghe mà hạnh phúc làm sao Cô ôm chặt lấy trần dương thần Ôn tồn nói Em rất hạnh phúc Cảm ơn anh Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em Cảm ơn anh rất nhiều Hắn cười rồi hôn nhẹ lên trán cô Nghe nói vợ thích ngắm pháo hoa cùng chồng Cô chỉ mỉm cười gật đầu Giấc mơ này đẹp thật đó Cô không thể tin vào mắt mình viễn cảnh hạnh phúc này Chỉ có thể làm mơ Giấc mơ chân thật đến lạ Anh này Anh có về thăm em nữa không? Cô lo sợ Hắn im lặng một hồi rồi trả lời Anh sẽ không rời xa em nữa đâu Cô cười khổ Giấc mơ mà cũng ngọt ngào như vậy ư Thôi kệ Tận dụng được khoảnh khắc nào thì tận dụng Cô hôn lên khắp người hắn Rồi hít hà cảm nhận hương thơm quen thuộc của hắn Hắn bất ngờ Lúc đầu thì thấy ngạc nhiên Sao rồi cũng mặc cho cô làm gì thì làm Có ăn hắn luôn cũng được đó Vợ làm gì thế Nhớ chồng quá Hóa điên rồi sao Cô mặc kệ Tiếp tục hăng hái làm việc Lỡ sau này không được ở bên cạnh chồng nữa Thì buồn lắm Nhớ lắm Nên giờ chỉ có cách lưu lại những khoảnh khắc này thôi Sẽ nhớ mãi Mùi vị ngọt ngào này Sẽ không khóc nữa Cô kiềm chế nước mắt, sao mọi chuyện diễn ra giống thật vậy? Cô mỉm cười mà nước mắt giản rụa, hắn đau khổ khẽ lau nước mắt cho cô đi. Chồng đã trở về rồi đây, vợ không tin sao? Cô gật đầu, tin chứ. Nhưng khi tỉnh dậy, hiện thực vẫn là hiện thực thôi. Chồng sẽ lại biến mất để vợ chống chọi với mọi thứ. Hắn cười khổ rồi dắt cô lại phía giường ngủ. Màn pháo hoa cũng vừa kịp kết thúc. Ở phía dưới đàn em cười rối rít, rồi thi nhau thu dọn chiến trường. Thật ra trần dương thần tính tạo cho cô niềm vui bất ngờ. Ai dè, cô chỉ coi đó là một giấc mơ. Cô tựa đầu vào lồng ngực hắn, hắn vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô, rồi rủ cô vào giấc ngủ. Đêm nay, hãy để anh du em ngủ. Anh đừng đi nhé. Cô ôm chặt lấy eo hắn, nhất quyết không để hắn ra đi. Ừ, anh hứa. Chỉ là những câu nói giản đơn thế thôi Sao mà nghe ấm áp đến như vậy Tất cả chỉ là giấc mơ của cô tạo ra Một giấc mơ ngọt ngào Đầy thú vị Rồi ngày mai khi cô thức dậy Hắn sẽ biến mất Hắn sẽ bỏ lại cô Mặc cho cô đau khổ tột cùng Em yêu anh Trần Dương Thần Hắn nhếch môi cười Rồi hôn nhẹ lên môi cô Anh cũng yêu em Hạ Quyên Quyên Chồng Cô khẽ gọi Gì đấy Hắn khẽ đáp Anh có muốn làm chuyện ấy ngay bây giờ không? Hắn ngẩn ngơ nhìn cô. Sao hôm nay vợ lại bạo thế? Nếu vợ đã nói lời mời, sao chồng nỡ từ chối được? Nói rồi, sói mần thịt thỏ, quá trình được xin phép bắt đầu. Đêm nồng nhiệt đã qua đi, Hạ Quyên Quyên lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ, ôm thật chặt lấy trần dương thần, nhất quyết không để hắn rời xa. Hắn mỉm cười nghịch nghịch tóc của cô, thi thoảng lại hôn lên trán cô một cái, ngọt như mía đường. Hơi thở nhịp đập, hai cơ thể giống như nhau, tạo nên một bức họa tuyệt vời. Sáng hôm sau, Hải Quyên Quyên tỉnh giấc. Cô định ngồi dậy nhưng lại không được, cơ thể đau nhức nhất, nhất là phần dưới. Cô hoảng hốt nhìn cánh tay to lớn, đang vòng qua eo cô. Cả cơ thể bọn họ đều đang trong tình trạng thân mật. A cô hét lên. tát cho tên chết tiệt đang gục đầu trong ngực cô kia một cái đau điếng, hắn lờ mờ tỉnh dậy, một tay ôm má phải. "Bạo hành chồng mình là đi tù đấy, có biết không?" Hắn nhếch mép cười, nhìn vẻ hoang mang của cô. "Thần." Cô khẽ gọi. Cô cố dụi dụi mắt vài lần, đây chắc chắn là giấc mơ nữa rồi. Thử đủ mọi cách, véo má mình rồi tát nhẹ vào má mình, tất cả đều có chung một cảm giác đau. "Đây đây là đây là thật hay giả?" Ừ anh đây Hắn mỉm cười đáp lại Cô ngẩn ngơ sao hắn lại ở đây Không phải là hắn đã Làm gì mà nhìn chồng dữ vậy Được rồi lại đây anh ôm cho tin nè Trần Dương Thần nhích lại gần cô Ôm trầm lấy tấm thân nón nà Cô nhanh chóng gạt ra Nước mắt giản ruộng Linh hồn của anh vẫn chưa được siêu thoát sao Sao chết rồi mà còn biến thái như vậy chứ Hắn ngẩn tỏ te Cô đang tưởng tượng cái gì vậy Thật là làm gì cũng khiến cho hắn phải lo lắng Ai dám bỏ cô mà đi cơ chứ Vậy em có chịu yêu một người âm như anh không Cô gật đầu lia lịa, Ánh mắt thỏ con đáng thương vô cùng Vậy là đêm qua Nói đến đây cô dừng lại Khuôn mặt có chút đỏ ửng. Đêm qua cô cùng với người cói âm Cùng làm chuyện đó ư Đêm qua thì sao ừ, Em rất nhớ anh Cô tỏ lòng thương nhớ Hắn ôm cô triều mến rồi bước ra ngoài Kéo tấm rèm cửa ra, cho ánh sáng chiếu vào. Cô giật mình kéo mạnh hắn lại, rồi lắc đầu lia lịa. Đừng! Linh hồn của anh không thể nào tiếp xúc với ánh sáng. Rất nguy hiểm. Hắn búng đầu cô một cái, đọc tiểu thuyết nhiều quá, nên ảo tưởng như vậy đó. Anh là người. Hắn mỉm cười, khẳng định cô vẫn là không tin. Được rồi, em rất buồn khi anh cứ lừa dối em như vậy là không được đâu. Cô an ủi hắn, hắn thở dài mệt mỏi. Không biết hắn phải đóng màn kịch này đến khi nào? Sao hắn lại có thể lấy một người vợ ngốc như vậy chứ? Ngốc gì mà ngốc thế? Anh phải làm gì thì em mới tin anh còn sống đây? Cô lắc đầu tỏ ý không biết. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nhếch môi cười. Cô dần mình lùi lại phía sau. Nhưng đã quá trễ, đôi môi mỏng của Hạ Quyên Quyên nhanh chóng đã bị Trần Dương Thần nuốt trọn. Hắn ngấu nghiến cảm thụ dư vị ngọt ngào. Rồi tiến sát vào bên trong khoang miệng cô, thăm dò những điều huyền bí, cái lưỡi điêu luyện chơi đùa cô, làm cho cô hơi khó khăn trong việc hít thở. Bàn tay hắn đặt lên cổ cô, rồi dần di chuyển xuống phía dưới xương quay xanh, men theo đường xương chơi đùa, vô cùng thích thú. Không hiểu sao lệ khóe mi lại cay cay, nó tạo thành một đường dài, rồi chạy theo gò má cô, nhỏ xuống mặt đất. Đây là thật sao? Nếu không, thì nụ hôn này... Là quá giả rồi Nó như liều thuốc an thần khiến cho bao nỗi mệt mỏi Buồn phiền trong lòng cô Đều tan biến vậy Nó ngọt lắm, cũng mặn lắm Cái cảm giác tan chảy này Sao thật đến như vậy chứ Hắn dừng lại rồi liếm nhẹ Những giọt nước mắt đang rơi kia Ôn tổ nói Vẫn là cái giọng trầm ấm quen thuộc đó Đừng khóc, anh sẽ đau lòng Cô ngỡ ngàng rồi âm trầm lấy hắn Vậy là thật rồi Tất cả là thật rồi. Hắn vẫn còn sống. Hắn không bỏ cô mà đi. Hắn ở đây với da với thịt đầy đủ. Gương mặt góc cạnh đẹp trai ấy. Bàn tay ấm áp đang xoa nắn lưng cô kia là thật rồi. Không phải là mơ nữa. Có biết là em rất nhớ anh không? Có biết là em đã phải sống khổ sở như thế nào khi mà không có anh không? Em dường như đã muốn tự tử. Để có thể được ở bên cạnh anh. Sao anh có thể đối xử với em như thế cơ chứ? Anh là một người chồng tồi. Bao nhiêu cảm xúc giấu ở trong lòng Được cô bộc lộ ra hết Cô đấm mạnh vào lưng hắn Coi như là giải tỏa cơn sầu này Hắn chỉ im lặng rồi vuốt ve đầu cô Mặc cho cô muốn làm gì thì làm Anh đã về rồi vợ ơi Vợ đừng lo nữa nhé Chỉ câu nói ngọt ngào Nhưng đầy giản đơn đó thôi Mà đã khiến tim cô sao xuyến Cô đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi Cô mệt mỏi nằm tựa đầu lên vai hắn Hắn ôm cô không ngừng vuốt ve Sao anh lại giả chết để lừa em chứ? Vì anh không muốn em gặp nguy hiểm. Hạ Phong Diệp đã nói sẽ giết anh. Còn cái xác cháy đen có cả ADN kia của anh nữa. Em đã xém nữa là nhảy xuống vực để đi theo anh luôn rồi đó. Anh xin lỗi vợ. Anh chỉ không muốn em lo lắng thôi. Vậy quãng thời gian qua anh làm gì anh ở đâu? Thời gian qua ấy à? Anh làm được rất nhiều thứ. Anh âm thầm. Tìm những chứng cứ để mà hạ gục hạ phong diệp Và nghiêm mặc Huy Anh đợi bọn họ tương tàn rồi xuất hiện Đánh nốt kẻ còn lại Anh lấy danh nghĩa là Ngài Di Để mà mua lại hết cổ phần của hạ phong diệp Ngoài ra việc anh giả chết Cũng sẽ khiến cho hắn lơ là, Mất cảnh giác hơn Hạ Quyên Quyên gật đầu Hiểu mọi thứ Nhưng rồi đột ngột nhớ ra vài chuyện Anh có hí hưởng với người phụ nữ nào không đấy Hắn giật mình Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô Làm gì có, anh Chung Thủy mà. Thật không? Thật, à. Ngoài ra anh còn tìm được một thông tin khá là quan trọng về người cha ruột đã thất lạc của em. Cha ruột của em sao? Đúng vậy. Sau khi mà Trần Dương Thần thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở công ty, lẫn những vụ lùm xùm gần đây, hắn liền ở nhà tù tì mấy tuần, lúc nào cũng quấn lấy hạ quyên quyên làm nũng. Vợ, vợ ơi! Hắn u ớ gọi. Cô đang đọc sách định không đáp lại, nhưng rồi cũng mùi lòng, đành quay lại nhìn một cái. Hôn anh một cái đi vợ. Hắn chu chu cái mỏ lên cưng đựng. Cô chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má hắn. Hắn tức giận, mặt mày tối sầm, tỏ ý giận dỗi. Có ai như vợ mình không, chỉ biết chăm chăm vào mấy quyển sách mà quên việc chăm sóc chồng rồi. Cô thở dài rồi đặt cuốn sách xuống, hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn sáng rực mắt lên rồi tùm tìm nói. Thêm một ngàn lần nữa được không? Hạ Quyên Quyên nổi khùng, đá kẻ phiền phức này ra ngoài rồi khóa cửa phòng thật chặt. Trần Dương Thần bị môi, mặt hơi buồn buồn, cầu xin mấy lần cũng không được. Yêu cầu này dễ vậy mà, nếu là hắn, hắn sẽ thực hiện ngay lập tức. Lão Đại Nguyên đứng đó nhìn những hành động ngẩn ngơ của hắn mà không kiềm chế được cười. Hắn ho rồi lấy lại sự nghiêm túc. Nếu nói diễn viên Hollywood chuyên nghiệp thì không thể không nhắc tới Nguyên. Hắn dám kết hợp với Trần Dương Thần, biến hóa khó lường, đến nỗi Hạ Quyên Quyên còn nghi ngờ hắn định phản bội. Mấy gã đàn ông này ở bên cạnh nhau lâu năm là như vậy đó, thật khó hiểu. Chuyện gì vậy? Nghiêm mà Huy trốn thoát rồi. Nguyên trầm giọng thông báo, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Trần Dương Thần trầm ngâm. Tôi cũng đã suy tính đến phương án này rồi. Hắn ngày trước là một trong ba kẻ có quyền lực nhất, chỉ xếp sau ba tôi. Bà cái sòng sát sao có thể cầm chân được hắn lâu được chứ Kẻ này giờ chỉ có giết thôi Sống lâu năm quá rồi Hiện tại thuộc hạ đang cố truy lùng ra nơi ẩn náu của hắn Được rồi tôi tin tưởng ở cậu Vậy xin phép lão đại Khoan đã Còn hạ phong diệp hắn thế nào rồi Thuộc hạ nghe nói là từ lúc hắn bị bắt đến giờ Cứ liên tục gọi tên phu nhân Đêm đêm lại phá lên cười Không biết mình là ai Hỏi thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Giờ đã được đưa đến bệnh viện tâm thần rồi Gã này không thể không cảnh giác được, đề phòng và canh chừng hắn cho cẩn thận, đừng để có sai sót gì xảy ra. Vâng, còn nữa, từ giờ cậu đi theo và bảo vệ cho Quyên Quyên. Tôi nghĩ là lão già nghiêm bạc huy nhất định sẽ ngắm tới cô ấy đầu tiên. Vâng, lão đại yên tâm. Được rồi, chắc cậu cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Nguyên gật đầu chào rồi ra về. Trong lòng Trần Dương Thần lại dấy lên sự sợ hãi, lần này còn vượt sức tưởng tượng của hắn. Mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. nguyên vừa ra tới cổng liền bắt gặp hạ uyên nhi cô ngồi thẫn thờ ngắm người qua đường hắn đi lại vỗ vào vai làm cô giật mình quay lại đập vào khoang người vạm vỡ kia làm gì mà thơ thẩn vậy anh mới gặp anh rể về hả ừ. hạ uyên nhi buồn bã lấy ở trong túi quần ra một bức thư kèm theo số điện thoại rồi đưa cho hắn hắn nheo mày cái gì vậy Bà nãy có chị gái kia nhờ tôi đưa cho anh bảo là cô ấy thương thầm anh lâu rồi Mà chỉ dám đứng đằng xa xa nhìn trộm thôi. Cũng phải. Anh tài giỏi lại đẹp trai ngời ngợi thế này. Ai lại không thích cơ chứ. Đến tôi còn... Hạ Uyên Nhi nhanh chóng bịt miệng mình lại. Cô đang nói cái gì vậy trời. Biết ngay là hắn đang nhìn cô chàm chàm mà. Cô ngượng quá rồi. Nguyên mỉm cười. Rồi lẹ tay xé bức thư. Kèm theo số điện thoại kia đi. Thì ra đây là nguyên nhân. Khiến cho cô buồn nãy giờ. Hạ Uyên Nhi bất ngờ hét lớn lên. Anh làm cái gì vậy? Tôi không muốn người phụ nữ tôi thích nhìn thấy nó. Cô chết lặng, trầm giọng nói. Thì ra, anh đã có người phụ nữ của riêng mình rồi. Khóe miệng của Nguyên khẽ nhếch lên, cô gái này cũng biết ghen sao. Chỉ là tôi thích cô ấy, còn ý cô ấy thì không biết như thế nào. Câu nói đó càng khiến cho cô rầu hơn, không hiểu sao chỗ ngược trái lại nhói đau đến thế. Anh tỏ tình thử xem, biết đâu cô ấy lại đồng ý. Anh Tuấn Tú lại sáng sủa vậy Lại là trợ thủ đắc lực của anh rể Như thế Biết bao cô mê đắm <cười> Cũng đúng Tôi tài giỏi như thế mà Nói xong cô quay người bước vào trong Nguyên thế lạ bèn cất tiếng hỏi Cô đi đâu vậy Tôi soạn sửa đồ đạc Để về quê lấy chồng Nhà chồng còn đang đợi tôi trở về Và lại anh rể đã bình an trở về rồi Tôi cũng nên về lại quê thôi Cũng chẳng còn lý do gì Để mà ở lại đây nữa Khoan đã. Nguyên đột ngột hét lên, làm cho cô giật mình. Tôi có chuyện muốn nói với cô, một chuyện rất là quan trọng. Nói đi. Tôi đang nghe đây. Cô còn nhớ cái ngày cô uống rượu sai không? Hạ Uyên Nhi nheo mày rồi lục lại ký ức. Đúng là có. Cô chỉ gật đầu mà không đáp. Tôi không biết là cô còn nhớ hay không, nhưng mà hôm đó lúc mơ mơ màng màng cô đã hỏi tôi một câu. Câu gì vậy? Anh ghét tôi lắm sao? Không có. Hạo Yên Nhi ngây ngốc cười. Nụ cười men say làm cho cô mê đắm. Cô ngân nga một hồi rồi cất tiếng. Vậy anh có thích tôi không? Hắn nuốt nước bọt trả lời. Tôi... Hắn hổi tưởng lại trong quá khứ. Cô ngốc say rượu này chẳng lẽ không nhớ những gì mà cô ấy đã từng nói hay sao? Anh đang nghĩ gì vậy? Thấy hắn ngẩn ngơ, đang tính nói gì rồi im lặng làm cho cô tò mò vô cùng. Hôm đó cô hỏi tôi là tôi có thích cô không? Uyên Nhi nghe xong mà chân tay buồn rồn, cô nói câu đó hồi nào chứ? Tôi định trả lời cô, nhưng mà đột nhiên cô lại nôn một tràng lên người tôi, báo hại tôi phải bế cô vào phòng ngủ. Quần áo tôi dính đầy cái thứ cô nôn, nên tôi đành thay đồ dùng cô. Mặt của Hạ Uyên Nhi giống như là sắp cháy khét vậy, cô hét lớn vào mặt hắn, đổ xác lang. Sau khi đó anh không kêu hầu gái đến thay dùm tôi. Nguyên ho khổ khổ, rồi lại nhớ đến viễn cảnh ngày hôm đó. Sau khi mà khiêng cô vào phòng, Nguyên phát hiện chiếc đầm cô đang mặc, dính đầy đồ ăn mà cô vừa nôn, hắn thốt lên tẩm thật. Đúng là con gái, tiểu lượng thì thấp, mà đòi uống nhiều, giờ báo hại hắn phải làm sao đây? Một cô hầu gái gõ cửa đi vào, bắt gặp Nguyên đang ở trong phòng Hạ uyên Nhi, đoán được có chuyện tốt sắp xảy ra. Thưa ngài, tiểu thư nhờ tôi mang đồ tới, cô ấy nói là muốn thay đồ trước khi ngủ. Mong ngài hãy ra ngoài để tôi có thể giúp tiểu thư thay Nguyên trừng mắt nhìn cô ta Cô ta sợ khiếp vía Tay cầm bộ đồ mà run cầm cập Để tôi thay dùng cô ấy Nếu cô ấy có tình, có hỏi Thì nói là mấy cô thay, hiểu chưa? Ờ, vâng, tôi đã hiểu Vậy thì lui xuống đi Cô hầu gái ba chân bốn cẳng Chạy thật nhanh ra ngoài Mồ hôi lạnh vẫn còn toát ở trên trán Ai chẳng biết sức mạnh đáng sợ Của kẻ đàn ông đang ở trong phòng kia chứ Nhưng mà lạ thật Rốt cuộc là anh ta tính làm gì Quý vị và các bạn thân mến Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong Tập 7 của bộ truyện Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo Do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh Thì quý vị và các bạn đừng quên Nhấn vào đăng ký kênh Bấm vào chuông thông báo Cũng như like và chia sẻ video Không quên để lại bình luận Ý kiến đóng góp ở phía bên dưới Để giao lưu tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.